Đức cha, thưa quý cha Quảng Hà và quý cha đồng tế, Thưa quý tu sĩ nam nữ cùng quý cộng đoàn dân chúa và thân đứng của cha Donico. Hôm nay mọi người chúng ta đến đây cùng dâng lễ cầu nguyện cho cha Donico trong tâm tình thương ích khác nhau. Với đức cha giáo phận, cha cô là một tổng start team, Một cánh tay nối dài của lực giám mộng giáo Phật nên không còn nữa Với anh em, linh mộng đã mất đi cha Domenico Là người anh và là người bà Trong linh mục đoàn cùng chung một ý tưởng Với anh chị em giáo dân Cha là mục tử Và đoàn chiến thương nhớ bị mộng tử của mình với thân nhân của cha, sự ra đi của cha thật là một sự mất mát lớn lao. và trong những giây phút này, con xin được chia sẻ một vài nét về ý nghiệm đời linh mục của cha, khiến cha trở thành một mục tử giống như Kitô. Ba nét làm cho đời tinh mục của Cha sống đức Kitô một tử. Nét thứ nhất đó là tự hủy. Đức Kitô tự hủy mình, không sống cho riêng mình, từ bỏ vinh quang của một Thiên Chúa để làm người yếu đuối như chúng ta. Xác nghèo, chim có tổ, trồn có hang, nhưng con người không có chỗ dựa đóng. Thầy Giêsu từ bỏ ý riêng của mình để chỉ suốt một đời làm theo ý Cha, vâng phục ý Cha và cho thế chết Cha Dolmenico cũng đã đi theo bước đường này của thầy Giêsu. Cha không sống trong cuộc đời riêng tư của cha, dù cha có quyền lựa chọn cho mình một mái ấm gia đình, một cuộc sống cũng như tương đối thoải mái về vật chất. Nhưng cha đã chọn cuộc sống của Đức Kỳ Tổ, Đơn thương gặp mã Để cùng sống với và phục vụ Mọi người cha được sai đến nông thôn như sông đất Thới bình tân lộn năng canh Cũng như được sai đến thành thị Quảng lâm, khơi hòa Lộn bình trí và thương Vui buồn, sức khổ, trang hòa lẫn lộ Miễn là hoàn tất Ý Chúa qua Ý Đệ Trên là Đức Giám Một Đệ Phật. Cái nét thứ hai đó là phục vụ theo Thầy Jesus. xu Suốt cuộc đời trần thế của Đức Jesus chỉ là phục vụ. Bởi vì khi này xuống thế, Ngài đã khẳng định một cách rất rõ ràng. Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Và Tức Kỳ Tô đã phục vụ con người Về thể xác cũng như Về tâm hồn Chú đã côn ta khắp miền đất Giao Thái để rao giảm đức trời Hầu để mọi người tin Và được cứu độ, Vì chú không muốn ai Phải thư mất Chú cũng không quên phục vụ thể xác Con người làm thép lạ Bánh hóa nhiều khi con người Đói trước bệnh tật Và cho người chết sống lại In vực những người yếu thế cô thân như người phụ nữ bị nhắn ra 59 năm tinh mục của cha do và 59 năm phục vụ nơi những họ đạo cha đã được sai bên có niềm vui của phục vụ thì cũng có những đau khổ có những lo âu và buồn tủi như Đức Giêsu nhưng dấu ấn phục vụ của cha còn đậm nát nơi họ đạo Quảng Quảnông đó và ngôi thánh đường và trường trung học tự cường vẫn còn đó nét cuối cùng đó là như thầy Jesus tức cha Đô-mi-ni-nê-cô đã trở nên một kiếm tế trong khi phải đối mặt với cực hình, Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng đón nhận nhưng ngài cũng đã phải tốt lên. Vậy cha có thể được xin ra tất chân đám này cho con Nhưng đừng theo ý con mà theo ý cha Và khí trên thập giá Trong sự đau đớn, tổ tụng và cô đơn Nhưng Chúa Giêsu không tuyệt vọng Chúa cũng đã nói lên một lời cầu xin với Chúa cha nó có vẻ như là một sự trách móc chăng? Người cha, sao cha bỏ con Đành cha? Chính lúc Chúa Giêsu cần sự an ủi của người cha, thì cha cứ im lặng. Chính lúc Chúa Giêsu cần con người chia sẻ, thì các môn đệ bỏ trốn. Và chúng ta thấy. Trên Giêsu đã nói kết thúc một câu: "Thầy cha, con xin phó tinh hồn con trong tay cha." Và Thánh Gioan đã thực tiếp. Người và người đã từ từ cùng đầu xuống, chùng hơi thở cuối cùng, giây phút kết liễu cuộc đời của Đức Giêsu nơi trần thế cũng là chấm dứt hiến tế của ngài nơi trần gian cha tôi hôm nay cũng đã kết thúc hiến tế đời mình sau 59 năm sống đời dân hiền và cũng như đức giêsu cha tôi vico nguyễn văn tuấn cũng đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ kể cả những lúc có khi buồn chán vì bệnh tật Mà thôi gọi đó là ngày thứ sáu của Chúa Nhất là những ngày cuối cùng gần đây Và hôm nay chúng ta có thể nói Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ngôn vô ta cuộc đời của cha Ở Trần Thế đã qua rồi Thập giá của bệnh tật và sự yêu đuối của con người Đã nhường lại cho bình minh phục sinh Và cha nói với mỗi người chúng ta Khi Chúa thương gọi tôi về Khổn tôi hân hoan Như trong một giấc mơ Với niềm vui như thế đó Chúng ta có thể hy vọng lời Chúa nói Trong bài tin mừng hôm nay Vậy cha Con muốn rằng con ở đâu Thì những người thuộc về con ở đó Cũng ở đó với con Sẽ được thực hiện với cha domenico kính thưa cộng đoàn thánh lễ hôm nay là thánh lễ cuối cùng của cha domenico tham dự với chúng ta dù chỉ là với một thân xác bất động chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho cha vì dù sao cha cũng chỉ là một con là con người cũng có những yếu đuối và thiếu sót để thánh lễ này đem lại cho cha buồn hạnh phúc bất diệt và cuối cùng xin thưa với cha về mình tôi tôi. cầu cha hôm nay hôm nay có đức giám phục giáo, giáo phục đang hiện diện với cha và đồng hành với cha đến giây phút cuối cùng Có những người anh em linh mục của cha Có thân nhân của cha Có mọi thành phần dân chúa đang ở bên cạnh cha Tất cả chẳng ai muốn xa cha Chẳng ai muốn mất cha Nhưng với đức tin Xin phó hát cha trong tình yêu của chúa phục sinh Xin cha cũng cầu nguyện cho đức giám mục địa phẩm cho anh em linh mục cho thân nhân của cha và cho tất cả những anh chị em giáo dân hiện diện trong tiếng này trong thánh lễ này để cùng cầu nguyện với cha chín tặng biển cha.